các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cùng chuyện này để giấu luôn sắc hoa cùng trung quan tài cô huệ. Bà vẫn không để người ngoài biết chuyện cô hoa bị chơi ngài mà chết oan. Bà Hậu gật đầu rồi nói, nhà họ là bá hộ lớn danh tiếng rất lớn, chuyện hôm qua chúng ta đã biết cho nên hôm nay họ đích thân mời chúng ta quay đây chứng kiến nhằm ngộ ý cô huệ đã chết, manh mối bị đứt và họ nhắc khéo chúng ta đừng nhúng tay vào nữa. Cô gật đầu cô hiểu rồi liền nói thêm. Bà Lê còn đích thân dặn dò chúng ta giữ bí mật nếu chúng ta không phải là người của nhà họ Hoàng. E rằng chúng ta đã không thấy được mặt trời ngày hôm nay. Cô nói với giọng điệu dùng bình kinh sợ. Đúng là nhà có danh tiếng càng lớn càng muốn giữ danh tiếng. Nếu ai động vào nhà họ có lẽ sẽ ngậm mồm mãi mãi. Họ biết cách làm dịu đi cơn giận dữ của tiểu thư Hoa. Họ trừng phạt Huệ như là cách Huệ đã hại Hoa, rồi họ lại lấy cớ Huệ bị té sông làm cái cớ. Thật chất, họ sợ cô và bà Hậu tìm ra người đứng đằng phía sau cái chết của Hoa. Sợ người ngoài dậy sóng bàn tán nhà của họ, sợ người ta nói nhà của họ chẳng đấu lẫn nhau, nội bộ chỉ rẽ đúng đã cao tay. Cô còn không thể tin nổi, họ lại ra tay nặng như vậy. Lời nói của bà Lê trên xe ngựa lúc nãy vẫn coi như một lời cảnh báo, đừng tìm hiểu nữa chỉ khiến thiệt thòi vào thân mà thôi. Trước đó nhà họ quyết định hòa táng quan tài của cô Huệ. Cô nhìn theo cái quan tài mà trong ốc nổi lên. Cứ nghĩ cô Huệ tỉnh dậy thấy mình nằm trong quan tài, phía bên trên hay phía dưới là xác của cô Hoa nằm bên cạnh. Cảm giác nằm chung quan tài với người chết, còn bị nghẹt thở cho đến chết. Thì chân cào cấu vào quan tài trong tuyệt vọng, sau đó thì chết dần Nhà họ lệ mang quan tài ấy ra một bãi đất trống, tuyên bố sẽ hỏa thiêu. Cô và bà hậu có đi theo có chứng kiến cảnh đó. Bà hậu vừa bấm tay vừa nhìn lên bầu trời. Cô ấy vẫn còn sống, ôi không! Lửa đã cháy bừng lên, vừa hoảng loạn vừa nghẹt thở, và bây giờ là bị thiêu sống. Thật là một sự trừng phạt tàn nhẫn cô nhìn vào đám lửa đó thì chợt nói nhỏ nhà họ thật chu đáo hòa thiêu thì cho dù có ngai xác trong đó khi mà tàn cho cũng chỉ có một nhúng cốt tàn thần không biết quỳ chẳng hay sau này cũng không sợ bị người ta phát hiện một quan tài chưa hài xác đúng vậy chỉ trách là cô huệ quá dại dột đi học theo thuật bậy bạ ngại người sự trừng phạt này cho dù có tàn nhẫn thì cô ấy cũng là tự chuốc lấy chẳng thể trách ai Có qua có lại, có nhân có quả lúc làm việc ác hãy nghĩ đến một ngày nào đó. Cái ác nó vẫn vận vào người cùng mình, họ làm vậy sẽ giúp cho oán khí của cô Hoa Diệu đi. Chắc sau này cô ấy không tìm đến cô nữa đâu. Cái bộ y phục hôm qua tôi lấy của cô ấy cho mặc, cô đốt trả cô ấy đi. Đã cháy từ hôm qua rồi lũ trẻ lấy đốt của tôi rồi. Vừa nói cô vừa nhìn vào cái đống lửa tắt vào gỗ quan tài kêu lên tách tách. Đứng đó mấy giờ đồng hồ nhìn xem, cảm giác sẽ như thế nào khi bị thiêu sống. Ôi thật là không tường nổi, quá là khủng khiếp. Lát sau lửa tàn thì người ta chuẩn bị hốt cốt vào trong hũ. Tự nhiên nó nổi lên một cơn lốc xoáy, xoay cuốn hết tất cả cho bụi và cho cốt. Cuốn hết xuống sông, chẳng ai hốt được cái gì cả nhà họ lê cũng không tỏ vẻ gì thương tiếc buồn rầu hôm ấy hết việc cho nên cô cũng về cái chuyện cô hoa bị chơi ngài cô huệ bị thiêu sống đã bị chìm vào trong giấc ngủ chẳng ai hay biết có hay biết thì cũng chẳng dám nói ra vậy là xong hai kiếp người con gái trẻ ở tuổi mười lăm mười sáu họ cũng dừng lại mãi mãi tình yêu tất cả vì đố kỵ nhau tất cả vì sự tham lam họ tự giết nhau rồi Sau cái vụ của nhà họ Lê mất liên tiếp hai cụ con gái, mấy hôm sau cũng chẳng có động tính gì lạ. Nhà họ vẫn ra ra vào vào, nhà vẫn giàu và vẫn bình thường, chẳng có chuyện gì xảy ra. Không biết sau hôm đó hai tiểu thư nhà đó có quay lại để quấy phá gì nữa hay không, nhưng nhà họ im mắng bình thường chẳng có gì lạ. Người nhà họ cũng hay lui tới nhà của cô Hoài, Nhưng cũng chỉ ngó vào hai bà cái rồi thôi. Nhà họ có quyền có thế nhất ở cái thôn đại Cát này. Còn thân vĩnh lợi thì là nhà của họ hoàng. Nhưng xét về sự phù sống rộng rãi, thì chắc là tiếc kinh thành cực. Của...